Trong đêm đen ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan ta nề chi khó khăn. Đường đi dấu vô thường ta tránh niệm yêu dương. Đừng ai ngùng lại anh em ơi vai xanh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trùng gai cùng xanh vai. bấy giờ nhân dân trong nước nhờ hiền nhân giáo hóa đều trở nên hiền lương từ khi ông làm chính trị đến nay nước nhà yên ổn mưa thuận gió hòa mùa màng trúng tiết các quan đều thừa hành pháp luật không dám nhiễu hại nhân dân nữa Hiền nhân thể theo đạo Vô Vi, quý trọng Phật pháp, kính thờ bốn đạo. Sa môn sáng chiều thường tụng tập với người cháu, kêu người bằng cậu. đứa cháu ấy rất hiền lành lại có chí, thường tôn thờ hiền nhân như thầy. Những bậc thức giả trong nước phần nhiều xu hướng theo hiền nhân cả, nhà vua không còn lo điều gì, mọi việc đều phó thác cho ông. Cũng như vậy, nên bốn quan cẩn thần nể sợ không dám tung hoành như trước nữa. Họ đem lòng ganh ghét, toan lập mưu hại hiền nhân. Bốn người cùng nhau góp của cải, mỗi người có đến ức dạng. Chờ khi vua ngữ giá ra ngoài, liền đem lễ vật ấy dâng lên hoàng hậu. Bốn quan tự trần. Thưa lĩnh bà, chúng tôi khi nào cũng hết lòng cung kính bà. Nay có vật của nhà, xin đem dâng lĩnh bà. Vợ con chúng tôi sẽ là kẻ hầu hạ lĩnh bà suốt đời. Chúng tôi muốn lĩnh bà cho phép chúng tôi thưa một chuyện. Hoàng hậu sẵn tính tham, muốn nhận những vật quý giá, liền dội dã đáp lại bốn vị cận thần. Các quan muốn gì thì cứ nói đi. Bốn vị cận thần đồng thưa. Thưa lĩnh bà, nay đức vua qua tin cậy hiền nhân mà hắn là người thô lậu ăn mặc xấu như hạng khất vua trọng đại qua mà hắn không nghĩ gì đến ơn vua lọc nước hàng ngày nói xấu lệnh bà và khuyên vua đừng lại phỏng lệnh bà phải xa lánh lệnh bà chúng tôi chọn nghĩ linh bà còn trong thời trẻ trung cần phải có thái tử để lập đông cung nếu lỡ thời thì sẽ tuyệt dòng tuyệt giống biết lấy ai nối ngôi vua trị nước linh bà nên nghĩ kỹ nếu không lo sớm trừ hiền nhân đi thì sau này ăn năn không kịp hoàng hậu nghe nói nổi giận <cười> Vua tin người ấy mà không biết mưu ác của hắn Thôi các quan hãy ra về đi Để tôi tự lo liệu việc này Ngày mai các quan sẽ không còn thấy hiền nhân nữa Sau khi bốn vị cận thần ra về Hoàng hậu liền lấy trái chi tử Xoa khắp mặt cho da vàng, sổ tóc rối tung Rồi nằm sổng xoài trên giường Khi đức vua trở về Một thị nữ đến báo cho vua hay Tâu bệ hạ. Lệnh bà hôm nay có vẻ không vui Vua rất thương mến hoàng hậu Nên lật đật qua thăm Nhưng hỏi đến đôi ba sen, Mà hoàng hậu cũng không lên tiếng trả lời Nhà vua nổi giận quát lên Đứa nào có tội đáng chém thế Khanh muốn chậm bắt tội đứa nào Nói đi Hoàng hậu khóc lóc tâu vua Bệ hạ không nghe lời thận thiếp Vua dịu giọng: Khanh muốn nói gì thì nói đi trẫm sẽ nghe lời. Phu nhân được nước tâu vua. Hồi sáng khi bệ hạ đi khỏi, Hiện nhân đến nói với thiếp rằng, Này vua đã già yếu, Không có thể chấp chích được nữa, Mà quan dân trong nước đều tùng phục theo tôi. Vậy lệnh bà hãy tính sao, Để hai ta cùng nhau hưởng ngôi trời lọc nước. Thiếp nghĩ, Thằng An sinh nhờ hồng phúc của bệ hạ, Mà được sung sướng như vậy, Mà nay nó âm mưu phản bội như vậy. Nên thiếp rầu lắm, Đức vua nghe, dường như người mắc nghẹn, nuốt vào đã không được, bạc khạc ra cũng chẳng xong. Ngài nghĩ, Nếu không dùng hiền nhân thì sau này sợ ân hận, mà dùng thì sợ trong nước rối loạn. Vua lại nghĩ, Từ khi hiền nhân giúp ta đến nay đã được 12 năm trời, thường đem lòng trung chính lo diệt nước, diệt trừ tai họa cho nhân dân. kẻ xa người gần đều biết và quý trọng như của báo trong nước như vậy đức không nên trừ hiền nhân nghĩ vậy đức vua liền báo hoàng hậu nếu trừ hiền nhân trong nước sẽ rối loạn thôi khanh hãy diệm nhân dân nên cùng trẫm những đại sự này đi nghe vua nói hoàng hậu gieo mình xuống đất khóc to lên mà rằng <cười> nếu bệ hạ không trị hiền nhân đi Thì tiếp sẽ nhảy xuống lầu tự tử cho bệ hạ xem Bệ hạ sẽ không còn thấy mặt thân tiếp nữa nhạc vua lật đật chạy đến đỡ hoàng hậu dậy và khuyên dỗ Khanh cũng hiểu phép chứ Việc này không phải nhỏ Thôi hãy ngồi dậy để cùng trẫm bàn luận Hoàng hậu lại chỗ ngồi, vua tiếp Ta không nên dùng dao gậy trị kẻ tu hành Phải dùng phương kế mà đuổi đi mới được Thế này, ta bớt phần cúng giường, sáng mai hiện nhân đến ta không cần làm lễ nữa, chỉ vòng tay cũng đủ. Cho ông ngồi giường tre nhà dưới, ăn gạo lứt đựng trong chén xanh, như vậy ông sẽ xấu hổ bỏ đi. Nghe vua nói thế, con tân kỳ ở dưới gầm giường, gầm gừ ra vẻ không vui, chỉ có hoàng hậu là lấy làm sung sướng. Sáng ngày, hoàng hậu làm theo lời vua phán, Bảo quan giám trù cứ thế mà thi hành Lúc bấy giờ Hiền Nhân đến Đi vào cung thì con chó chạy ra gầm gừ sủa Hiền Nhân thấy Hoàng hậu chỉ chấp tay chào sơ sài Và thấy cách bài biện có khác hơn mọi ngày Thì biết ngay là có mưu kế gì đây Người suy nghĩ Mình không muốn hại ai Bà nay người ta trở lại hại mình như vậy Chi bằng phải lánh mặt vào núi tu hành cho xong Quán nhân sẽ sinh thù lớn Ta không nên khinh thường Họ đã âm mưu Ta phải cẩn thận Ta đã cô thân lại yếu đuối Lấy thế lực chánh trị pháp luật mạnh hơn Này đã có sẵn bát đựng cơm Bình đựng nước Với dày cỏ Đẩy da Nón lá Cũng đủ rồi Mấy ai biết nghĩ sự đời Nắng thời giúp nón Mưa thời giúp tơ Nghĩ thế, thọ trai xong, sửa sang hành lý, sắp sửa lên đường Nhà vua kinh hải thưa rằng Ngài đi đâu thế? Bối rối, vua quay lại chỉ hoàng hậu và bảo Chính hoàng hậu làm cho ta trái ý ngài Rồi nhà vua lại nắm lấy tay hiền nhân hỏi Ngài đi đâu thế? Hiền nhân đáp Tôi vì vua, trị nước đã 12 năm Chưa thấy con chó tân kỳ, ngầu ngừ, tru sủa như hôm nay Thấy nói sủa, tôi biết chắc có âm mưu chi đây, Nên tôi muốn đi gấp. Vua tạ lỗi. Thật có như vậy, Ngài thật là người thông minh, Biết những việc người chưa từng biết. Xin Ngài ở lại để tôi ra lệnh bắt kẻ ác. Ngài chẳng cần đi nữa. Hiền nhân lắc đầu. Trước kia vua hậu đại, Mà nay bạc bẽo, Giá lại, tôi cũng không có lỗi gì. lúc này tôi nên đi là phải. ở đời có thịnh ắt có suy, có hội hợp ắt có ly tán, lành dữ vô thường, quả phúc tự mình chuốc lấy. kết bạn mà không bền chắc thì không nên thân. thân mà không có chừng độ, thân lâu sẽ có khinh lận. dĩ như múc nước giếng, múc sâu thì nổi cạn. gần người hiền được thêm trí huệ, ở với kẻ dốt càng thêm ngu si. Thường thấy thì hay khinh lận, xa nhau thì sanh quán giận. Giao tiếp với người lành nên qua lại có chừng độ, thân mà có cung kính thì thân lâu càng có hậu. Họ ăn ở không thực thà, lời ngon tiếng ngọt chẳng qua là để lợi dụng mình. Dù cho có kết hợp. cũng không tin. Vừa lấy lễ độ tiếp tôi, tôi cung kính đáp lại. Này vua đối đãi khinh dễ thì tôi cách xa. Thân yêu nhau rồi có sự giận ghét nhau. Khi thương thì muốn cậy, lúc ghét thì chẳng muốn gần. Lấy sự cung kính nhau để cầu thân thiện, lấy sự răng giày lẫn nhau để tránh xa điều ác. Mà nay có người chẳng phân biệt Cái nào là ác, cái nào là thiện Ấy chẳng phải là đạo an thân Thì mình không nên bày đặt sự sai lầm Mà du quan cho họ Người muốn xa ta Thì ta không nên miễn tưởng gần họ Sự thương đã xa lìa Thì không nên nghĩ đến Con chim đậu gãy nhánh Còn biết đi tìm nhánh khác để đậu. Huống chi làm người Qua lại có pháp độ Hạ tất phải thủ thường Cành mục ta không nên dịnh nắm Người loạn ý ta chẳng nên phạm nhầm họ Người muốn đem việc xấu cho nhau Dù thấy nhau cũng không vui Ta sướng mà người không phụ họa theo Nên biết đó là người ở bàn Người muốn đem việc lành cho nhau thì dù chậm dù gấp cũng phải đi đem lời trung chính nhắc nhủ nhau, thì đủ biết người ấy là người có hậu. Mà nay lại có người không chịu gần người hiền, chẳng lánh xa kẻ ác, trước kính sau khinh không phân biệt kẻ hiền người ngu. thì nếu ta không đi, còn để đến bao giờ mới đi? Hoàng hậu ban đầu lễ lầy, mà nay chỉ vòng tay. Nếu ta không đi. để đến chừng mắng đuổi rồi mới đi hay sao. Ban đầu thì giường vàng, nay giường tre. Ban đầu đũa ngà chén ngọc, mà nay chén sành đũa tre. Ban đầu thì cơm ngon canh ngọt, mà nay cơm hẩm gạo tắm Vậy nếu ta không đi, để đến khi cơm đổ đất mới đi hay sao? Bạn trí thức gặp nhau như chủ đại khách Đêm đầu thì quý trọng như vàng, Đêm thứ hai thì làm lơ như bạc, Đêm thứ ba lạc nhất như đồng Chứng cớ rõ ràng như vậy Nếu tôi không đi Đợi đến chừng nào mới đi? Vua thưa Nước trẫm mà được giàu có Thịnh dượng là nhờ ngài Nếu ngài bỏ đi Sau này nước nhà ắt sẽ hại Hiền nhân đáp Trong thiên hạ có bốn điều tự hoại. Một là cây có nhiều qua trái, thì nặng sẽ gãy nhánh. Hai là rắn độc ngậm nọc độc, nọc độc sẽ trở lại hại nó. Ba là kẻ làm tôi không hiện, thì sẽ hại nước nhà. Bốn là người làm việc bất thiện, thì khi chết sẽ đọa vào địa ngục. Ấy là bốn điều tự hoại. Vậy nên trong kinh dạy, sự độc ác do tâm sinh ra và sẽ trở lại tự hại tâm mình cũng như sắc sinh ra xét, chiếc xét ấy trở lại tiêu hình của sắc. Nhà vua thưa: Trong nước không có tôi hiền, mọi việc đều nhờ nơi ngài. Nếu ngài bỏ trẫm mà đi thì nước nhà sau này sẽ nguy ngập. Hiền nhân đáp: Làm người có bốn điều tự nguy. Một Là gánh vác việc nhà người 2. Là làm chứng việc nhà người ba Là làm mai mối vợ chồng người 4. Là tin nghe lời tà xỉm Ấy là bốn điều tự nguy Vậy nên trong kinh dạy rằng Người ngu chuyên làm việc ác từ trước lấy sự tai họa giàu thân Đời nay vui lòng, lung ý Đời sau mang tội rất nặng nhà vua thưa Trẫm kính trọng ngài như bạn quý, thường ở với nhau không khinh dễ, ngài chớ bỏ mà đi. Hiền nhân đáp: Bạn có bốn thứ. Một là kết bạn như qua. Hai là kết bạn như cân, Ba là kết bạn như núi. Bốn là kết bạn như đất. Sao gọi là kết bạn như qua? Khi bông qua còn tươi tốt, thì dắt trên đầu; khô héo rồi, bỏ đi. Kết bạn cũng thế. Hễ thấy giàu sang thì xu phụ theo; thấy nghèo nàn lại bỏ làm lơ. Sao gọi là kết bạn như cân? Khi để vật nặng thì đầu gục xuống; vật nhẹ thì đầu dỗng lên. Có qua lại thì cung kính nhau; không qua lại thì khinh rẻ nhau. sao gọi là kết bạn như núi hòn núi vàng loài chim thú tụ về long cánh được chói màu vàng trực kết bạn cũng thế khi sang thì sang với nhau khi vui đồng vui sao gọi là kết bạn như đất tất cả mọi vật đều dựa đất mà sinh làm bạn để nuôi dưỡng ủng hộ ân hậu không quên nhà vua thưa nay trẫm biết cái trí suy nghĩ của trẫm còn cạn hẹp tin theo lời tà xỉm khiến ngài hiền nhân phải ra đi hiền nhân đáp người có trí biết bốn việc không tin một là bạn tà ngụy hai là bề tôi nịnh xỉm ba là vợ yêu nghiệp bốn là con bất hiếu ấy là bốn cái không tin theo. Vì thế kinh dạy, bạn tà hai người, tôi nịnh hai triều, vợ yêu nghiệt phá nhà, Và con bất hiếu hại cả cha mẹ. Nhà vua thưa, trước kia trẫm yêu quý hậu trọng ngài, xin ngài nghĩ lòng tốt của trẫm không nên bỏ đi vậy. Hiền nhân đáp, có mười trạng thái, tỏ cho biết là. có yêu quý hậu trọng một là xa nhau lâu không quên hai là thấy nhau thì vui mừng ba là có món ngon vật lạ san sẻ cho nhau bốn là khi có lỡ lời đừng chấp trách nhau năm là nghe điều lành càng thêm vui vẻ sáu là thế diệt dữ đem lời trung chính mà can gián Bảy, Là làm được những việc khó làm Tám Là không đem chuyện riêng nói với người Chính Là khi gặp việc bối rối Phải giải quyết cho nhau Mười Là đến lúc nghèo khổ Không rời bỏ nhau Ấy là mười sự yêu quý hậu trọng Nên trong kinh có dạy Bỏ giữ làm lành Tu tập đúng như pháp Đem lời trung chánh dạy dỗ Nghĩa hiệp có đạo Nhà vua nói Vì tội ác của bốn quan cận thần Nên ngài giận không ngơ trẫm nữa. Hiền nhân đáp Có tám việc biết là không ưa nhau Một Là thấy nhau mặc đổi sắc Hai Là không liếc ngó Không thẳng thắn Ba là lời nói không ôn hoà bốn là nói phải cho là quấy năm là nghe lời suy bại thì vui thích sáu là nghe lời hưng thịnh thì không vui bảy là quỷ bỏ chê bai việc tốt đẹp của người tám là tán thành việc ác của người vậy trong kinh dạy rằng lỡ đánh chết người Tội ấy còn có thể dung thứ Dùng tâm độc âm mưu để hại người Tâm niệm ấy rất không nên gần Chậm là người ngu si Không biết phân biệt kẻ trí người ngu Nên nghe lời tà xỉm, Làm trái mất ý thánh nhân Có mười sự chứng tỏ đó là người trí Một là biết kẻ hiền người ngu Hai là biết kẻ sang người hèn. 3. Là biết kẻ giàu, người nghèo 4. Là biết việc nào khó, việc nào dễ 5. Là biết việc nào đáng bỏ, việc nào nên làm 6. Là biết nhiệm vụ của mình 7. Là vào nước nào, biết được phong tục của nước ấy 8. Là biết được chỗ trở về 9. Là học rộng hiểu nhiều 10. Là biết được túc mạng Mười việc đó chứng tỏ người có trí Kinh dạy Khi tai nạn gấp rút Mới biết được lòng bạn Có đánh nhau Mới biết kẻ yếu, người mạnh Có luận nghị Mới biết được người trí Lúc cơm thua gạo kém Mới biết người có lòng nhân. Nước trẫm từ khi được Ngài giúp đỡ Trong ngoài đều được an ổn Nếu này Ngài bỏ ra đi Thì trẫm còn biết nương nhờ ai nữa Có 8 điều kiện để được ăn ổn 1. Là được của cha mẹ để lại 2. Là có nghề nghiệp bảo đảm lấy sự sống của mình 3. Là học thức cao 4. Là có bạn hiền 5. Là có người vợ trinh lương 6. Là được người con hiếu thảo 7. Là tôi tớ được hòa thuận 8. Là xa lìa diệt ác Đó là tám điều kiện để được an ổn. Kinh dạy, sinh ra sẵn có của cha mẹ để lại và gặp được bạn hiền rất thiết. Các việc ác không phạm đến và có phước thừa rất thích. Lời của Thánh Nhân thật không một ai nghe mà không thích. Có tám cái thích. Một là cùng làm việc với người hiền. Hai là được học Với bực thánh dân 3. Là tánh thể Được nhân từ và ôn hòa 4. Là sự nghiệp mỗi ngày Mỗi hương thịnh 5. Là việc được tánh giận dữ 6. Là biết phòng ngừa tai nạn 7. Là biết nương gần đạo pháp 8. Là bạn bè Không dối gạt da Kinh chép rằng có Phật ra đời rất thích diễn giảng đạo pháp rất thích chúng tăng nhóm hợp và hòa thuận rất hòa thuận thì thường an vui ngài hiền nhân thường khi dễ khuyên can mà sau nay lại khó cầm lắm thế có mười trường hợp mà mình không thể khuyên can một là tham lam che mất lương kim hai là tham đắm sắc đẹp ba Là ưa danh vọng địa dị 4. Là kẻ ngang tàn bạo ngược 5. Là kẻ nhút nhát 6. Là kẻ khờ thạo lừ nử 7. Là kẻ kiêu ngạo buông lung 8. Là người ưa đấu tranh 9. Là người chấp tập tục si mê 10. Là kẻ tiểu nhân Ấy là 10 trường hợp mà ta không thể khuyên ca Kinh chép nói pháp cho người ngu nghe cũng như nói với kẻ điếc những ai khó quá độ thì không thể khuyên can trẫm là kẻ kiêu ngạo lại thêm buông lung chưa thể xa lì được sắc đẹp còn ngài là người đã chứng pháp vô di lẽ nào không nói với trẫm nữa có mười trường hợp mà mình không nên nói với người một là kẻ ngạo mạng là kẻ ngu đốn. 3 là kẻ hay lo sợ. 4 là kẻ ham vui chơi. 5 là kẻ hay e lệ. 6 là kẻ câm ngọng. 7 là kẻ cừu hận. 8 là kẻ đói lạnh. 9 là kẻ mắc nhiều việc. 10 là người đang tham thiền tịnh lự. Đó là 10 trường hợp Trong kinh có câu Làm được hãy nên nói Làm không được thì đừng nói xuống Lời hư Ngụy không thành tính Thì các bậc minh triết không thèm đoái đến Người đàn bà xinh đẹp Đối năng khôn khéo êm tai, Mà trong thì tội ác ngoại dâm Thì căn cứ vào đâu mà hiểu được họ Có 10 triệu chứng sẽ hiện diện cho ta thấy. Một là đầu tóc rối bời, nghiêng qua một bên. Hai là mặt hay biến sắc và mồ hôi tự nhiên chảy. Ba là lớn tiếng nói cười. Bốn là hay liếc ngó, không đoan chính. Năm là trang sức lộng lẫy. Sáu là hay nhìn trộm qua kẹp vách. Bảy là ngồi không yên. 8. Là hay dạo chơi trong xóm làng 9. Là hay đi dạo ngoài đồng vắng 10. Là hay giao thiệp với hạng dâm nữ Kinh chép Đàn bà con gái thật khó tin Lời nói khôn khéo của họ rất dễ hại người Vì thế bậc cao sĩ lánh xa không muốn thân cận Trọng thấy thường tình người ta hay thân cận Và tin cậy đàn bà Mà không biết tội ác lừa gạt của họ Có 10 việc không nên thân cận Và tin cậy 1. Là vua tôi hậu đãi 2. Là tình nhân của một người đàn bà mình quen 3. Là kẻ ý sức mạnh 4. Là kẻ ý vào tiền của 5. Là chỗ nước chảy rất mạnh 6. Là chỗ nhà cũ tường siêu 7. Là là hang rồng hang rắn tám là chỗ quan quân tra xét chín là chỗ của kẻ đã thù giận mình mười là chỗ có trùng độc ấy chính là mười chỗ không nên thân cận và tin cậy trong kinh có câu những ai bảo uống rượu không sai những ai bảo đã say không loạn và vua hậu đãi đàn bà thương yêu Tất cả những cái ấy rất khó tin cậy. Như lời ngài nói thì có nhiều trường hợp thương nhau quá rồi cũng ghét nhau quá. Trầm rất ghét như vậy, và quả thực cái đó đáng ghét lắm. Có năm cái ghét. Một là ác khẩu hại người. Hai là dèm pha, xiểm nịnh và thúc giục sự đấu tranh. Ba là rầy trà không thuận quả. 4. Là ganh ghét và trù rủa năm Là nói hai lưỡi gạt người Kinh dạy rằng Làm cho kẻ khác mệt nhọc Và mình muốn mong sự hay ho về phần mình Thì chỉ rước vào thân Tự gây lấy quán thụ sâu nặng Làm thế nào để người kính mến? Có năm tính tốt này Thì đừng người cung kính Một là như quà nhẫn nhịn, Hai là cung kính và có tính tâm Ba là mau mắn và ít nói Bốn là lời nói đi đôi với việc làm Năm là đối với bạn càng lâu càng thâm hậu Năm điều ấy là đặc tính làm cho người ta cung kính mình Trong kinh có câu Nếu biết thương lấy mình Thì phải dè dặt chữ mình Các bậc hiền sĩ có chí hướng cao thượng Học hiểu chính đáng Thì không bao giờ làm lạc. Còn vì sao bị người khinh mạng? Năm nguyên do này bị người khinh mạng Một là kẻ râu dài mà ngã mạn; Hai là áo quần dơ bẩn Ba là thiếu suy nghĩ Bốn là dâm ô vô lễ năm là chơi bời không tiết độ kinh dậy giữ và thâu nhiếp ý tưởng vào chỗ chính cũng như ngựa theo dây cương không kêu, không mạng thì bực người và bực trời đều cung kính nhà vua năn nỉ xin ngài lưu ý cùng trẫm trở về tịnh xá hiền nhân đáp Có 10 kẻ mà mình không nên mời về nhà 1. Là thầy ác 2. Là bạn tạ 3. Là kẻ hay khinh bị bực thánh thật 4. Là kẻ hay nói tráo trở 5. Là kẻ dâm ô 6. Là người thèm rượu 7. Là kẻ có tánh xấu 8. Là người không biết ân nghĩa 9. Là đàn bà con gái mất nết Mười là kẻ tỳ thiếp ưa trang sức Đó là mười hạng người không nên mời đến nhà Kinh chép Lánh xa người ác Đừng làm bạn dâm lung Chỉ nên trùng sự các bậc hiền giả Mới mong thành người minh đức. Được ngày ở lại Thì trọng cùng thiên hạ được an vui vô sự nay ngày bỏ đi Thì nhân dân quán trách trọng có tám điều kiện để được an vui một là dân thờ kính thuận các sư trưởng hai là đem sự hiếu thuận dạy cho dân ba là khiêm nhường kể trên người dưới bốn là phải tập tánh nhân đức ôn hòa năm là đến cứu người trong cơn nguy cấp sáu là phải quên mình kỹ đến người 7. Là phải thu thuế, ăn lời nhẹ và phải biết tiết kiệm 8. Là bỏ hận thù xưa Đó là 8 điều kiện để được ăn vui Trong kinh có câu Chuyên tu cội đức, nghĩ trước rồi làm sao Cứu giúp người trong cơn nguy cấp và bận khổ Thì trọn đời được an vui Trọng luôn luôn nghĩ tới hiền nhân Nào có bao giờ lãng quên Vật trí giả Có 12 điều luôn phải nghĩ tới Không bao giờ lãng quên Một là khi gà gây sáng Đã nghĩ tới tội lỗi Mà lo việc phước đức để đền bù lại Hai là nhớ việc hầu hạ tôn thân Ba là gặp việc gì phải suy nghĩ Dự bị trước 4. Là phải lo nghĩ gánh xa sự nguy hại năm Là phải nghĩ trước mới nói sao Để khỏi phải lầm lạc 6. Là phải đến những kẻ lạc lầm Mà đem lời trung chính, dạy bảo nhắc nhủ họ 7. Là phải nghĩ đến những kẻ nghèo khổ Để thương xót cấp hộ 8. Là phải lo làm việc bố thí Nếu mình có của chín là phải nghĩ để sự ăn uống cho có chừng độ mười là phải nhớ giữ sự công bình khi phân xử hoặc phân chia mười một là phải nhớ đem ân từ bố nhân gian mười hai là phải thường nghĩ đến sự huấn luyện nếu mình là quân sĩ hay võ quan đó là mười hai điều mà kẻ trí giả phải nghĩ đến Vậy nên trong kinh có câu Làm việc gì phải lo dự bị trước Như vậy sự nghiệp sẽ mỗi ngày mỗi lớn Không khi nào thất bại